các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bởi có đại ta hồng nhúng tay vào, lâu lâu đọc báo hoặc nghe kể thì đã từng thấy nhiều người nghèo từ quê lên thành phố làm công, rồi vì một lý do nào đó bị chủ vu cho tội ăn cắp, gọi công an đến bắt tống vào tù. Đi tù về tội ăn cắp của gia chủ thì chẳng nh nhục nhã mà về sau rất khó tìm việc. Tội của thì quá lớn khó có thể xin ông lương bỏ qua cho gã. Vừa thấy ông Lương đẩy cửa bước ra, Thìn vội chạy lại mở máy xe, ông Lương leo lên nhưng không nói gì, Thìn lấm lét quay lại hỏi: "Thưa ông, đi đâu ạ?" Ông Lương không đáp, lấy di động gọi cho đại tá Dương Hồng. Trao đổi vài câu, ông cúp máy rồi bảo Thìn lại chủ sở công an. Suốt quãng đường chủ tớ không ai nói với nhau lời nào, cả hai khuôn mặt cùng hằn lên những nét ưu tư, mỗi người một kiểu. Ông Lương chạy vào gặp Dương Hùng chỉ nói một câu ngắn gọn. Tiến hành đi, trưa mai tầm một giờ, nó sẽ bắt đầu từ Hoài An về. Dương Hùng còn ít lời hơn, chỉ nhìn đàn anh bằng ánh mắt nghiêm trọng và gật đầu. Ông Lương quay ra sân, bảo Thìn đưa ông về trụ sở huyện. Hôm sau ở xã Hoài An, Hồng Đoan đi chợ cùng với mẹ. Bà ấn mẹ Hồng Đoan hánh diện lắm vì con gái ăn trắng mặc trơn, lái ô tô đến tận cổng chợ mới đỗ lại cho mọi người cùng thấy. Xóm làng đều biết Hồng Đoan chưa phải là vợ chính thức của ông Phó Chủ tịch huyện, nhưng so với biết bao nhiêu cô gái phải lấy chồng đại loan ai Hàn Quốc hoặc lưu lạc sang các nước láng giềng để bán thân nuôi miệng thì Hồng Đoan là người quá may mắn trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện tại. Đã thế mấy sào đất ông Lương mua cho ông bà ấn năm ngoái mua phenh hàng xóm kê cạnh để nối vào mảnh vườn sau của nhà mình. Năm nay hoa mầu lên thật tươi tốt, thu hoạch vượt chỉ tiêu mong đợi, phải làm kho để chứa ăn dần. Hồng Đoan vui lắm, đời nàng đã xung túc mà lại giúp được gia đình thịnh vượng. Tối hôm qua bà Ấn gọi các con về tụ tập đông đủ, ăn bữa cơm gia đình thật đầm ấm. Rồi Hồng Đoan rộng lượng phát tiền cho các cháu, gọi nàng bằng cô bằng gì? Lúc trẻ nhìn Hồng Đoan đăm đăm vì có cảm tưởng nàng là một nàng tiên kiêu sa từ đâu xuất hiện chứ không thuộc về cái gia đình tầm thường này. Bà chị cả của Hồng Đoan nêu nhận xét: Ông Lương tuy lớn tuổi nhưng mà còn nhiều tóc, thành ra nom cũng không đến nỗi lụ khổ lắm, dù sao cũng còn trẻ hơn bố mà. Ông chồng thức anh rể của Hồng Đoan ngồi bên cạnh vợ khề khà, ly bia cắt ngang lời vợ. Ông mới có rộng hết tóc cũng không sao. Thời buổi này tiền mấy quý chất tóc thì ăn thua gì, không có tóc thì còn đội được tóc giả, chứ không có tiền thì lấy đâu ra tiền giả. Câu nói thực tế làm cả nhà cùng bật cười vui vẻ. Sáng nay ông Ấn phải chạy ra xưởng mộc vì có một quán ăn bình dân ở cổng chợ. Đặt ông đóng 6 bộ bàn ghế để tân trang lại tiệm. Trước khi đi, ông cầm cái điếu cày bằng ống nhôm sáng loáng ra ngồi trên thềm nhà dưới gốc cau. Ông rít một hơi thuốc láo thật dài rồi tỉ mỉ dặn Hồng Đoan. Tính chuyện đường dài đó thì con phải nhắc anh ấy việc ly hôn với bà vợ để chính thức đăng ký kết hôn với con. Nhắc khéo thôi chứ đừng có thúc giục quá, anh ấy hiểu lầm. Cần nhất là đừng bao giờ để người ta thấy là mình có máu tham, lấy anh ấy vì tiền. Con khéo xử thì sớm muộn sẽ tất cả tài sản của anh ấy cũng về tay con, nhưng chớ có để lộ ra cái ý đồ ấy. Bố chỉ nhắc con có thế thôi. Hồng Đoan gật đầu đáp cho bố yên lòng. Vâng ạ, lúc nào con cũng quan tâm đến chuyện đó hết ạ, bố đừng có lo. Bà Ấn tặc lưỡi bảo. Ôi trời ơi, lấy chồng già tất nhiên là vì tiền chứ còn vì cái gì nữa. Vải thưa che mắt thánh làm sao được. Chỉ có điều là bố mày nói đúng ạ, là mình phải kín đáo. Đừng có để người ta nghi ngờ là mình có ý đồ moi của, người ta sẽ khinh mình. Ông Ấn đi rồi, các anh các chị cũng dẫn các cháu về, nhà chỉ còn hai mẹ con chuẩn bị bữa cơm trưa. Bà Ấn vừa nêm nổi canh măng tươi hầm chân giò vừa nói: "Hồng Đoan này, thế cái hũ mà con bà tước á, chả biết là con có còn nhớ nó không nhỉ?" Hồng Đoan ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh, ngắt đột bí để sao tỏi, món ăn nhà quê mà nàng rất thích, nhanh nhẹn đáp: "Con nhớ chứ mẹ." Dạo con đi học cấp 1 đó, nó là nó hay bắt nạt con lắm đó. Có lần mẹ phải sang tận nhà nó mà nói chuyện với bố mẹ nó đó. Bà ấn cười. Ừ, con này nó nhớ dài thật đấy. Ờ, nó vừa mới xuất cảnh sang tiệp ấy. Bây giờ cái nước đấy người ta gọi bằng cái tiếng gì nó lạ lắm cơ. Hồng Đoan đỡ lời mẹ. Ồ, oh. nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net